các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cốt Tam Lệnh không làm đúng ý Tam để tạo vật chết hết cả nhà chúng mày. Nói xong, thằng tí lăn ra đất ngất lịm đi. Thuần và Dĩn tái mép mặt, thấy xác của lão Nam đang nổi lằn phanh ở dưới giếng từ bao giờ. Lúc lôi xác lên, mấy đầu móng tay của lão cũng đã bật cả móng. Các kinh nhất là mấy cái bóng tay còn dính ít thịt vụn đó lại nằm im lìm ở trong miệng của lão. Đào và Liên nghe tin thì mau chóng trở về nhà, tăng lễ cho lão bá xong xuôi thì cả hai đúng theo lời của báo, đám gia nhân tìm xác thiền sông, tìm thấy một cái tổ mối to bằng hai cái thùng, đúng như lời báo đã nói. Cả hai nhanh chóng hốt đám cốt còn dính ít thịt trong cố quan tài ốp ép rồi đem về chôn ở nghĩa trang đầu làng, sát mộ của lão bá vào những đêm mưa gió tối trời hay những đêm chằng nhạt nhòa ánh sáng mờ mờ, người dân vô tình đi qua đây thường tái mặt khi thấy cảnh một hồn ma ngồi vắt vẻo ở khu mả mà, mà cười hành hành, bên cạnh hồn ma đó là một thân ảnh khô đét như là một con ma đói không ngừng gào khóc những cái tiếng oan thân Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Lọt Sàng Xuống Niêng của tác giả Mạnh Ninh và Diệp Lâm Khánh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh Chuyện Ngọc Lâm.